các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. những người mà anh trai tìm cho cô đi nghĩ như vậy cô lại càng thở dài cô cũng đã trốn về đài loan rồi làm sao bọn họ lại còn chết tâm chứ cô mới 24 tuổi vẫn chưa tới tuổi phải kéo báo động cô thật sự là không vội mà mày tiểu thơ thích latte sao cũng được cô không thích uống cà phê chỉ cảm thấy sữa tươi trong latte rất nhiều nên có thể chịu được hoặc thành lam không thể nhún mày anh tuấn mấy lần Rồi sau đó về mặt có vẻ mỉm cười dịu dàng Mạnh tiểu thư lớn lên ở Đài Loan ư Ừ Thực là không muốn trả lời với anh ta Ánh mắt của mạnh dài nhìn ra ngoài cửa sổ đáp Vậy nhất định Rất là quen thuộc với Đài Loan rồi Không quen Không một chút so dự mà tới thất kỳ vọng của anh ta Đừng mong tìm cô làm hướng dẫn viên du lịch Loại khí trời này cô sẽ không ra cửa đâu Anh ta bị nghẹn họng một lúc nhịn không được mở cười càn hai tiếng Chắc là quen thuộc hơn tôi rồi Cũng không nhất định. Mà dù số lần tôi tới Đài Loan không ít, nhưng chưa từng đi khắp nơi. Tôi đã 4 năm rồi, chưa trở về. Lúc tôi rời Mỹ thì Tế Hoa còn lo lắng em trở về Đài Loan một mình sẽ không an toàn. Tôi dầu gì cũng lớn lên ở nơi này. Anh ấy đã quá lo lắng rồi. Hoa tiên sinh à, thật là đúng dịp nha. Nghe thấy giọng nói này, Cô rất muốn ngửa mặt lên trời kêu khảo Làm sao cô luôn đụng vài vị hạ tiểu thư này vậy chứ? Mẹ ra ngồi đeo lưng về phía cửa. Cho nên Hà Thục Ái đứng ở bên cạnh bàn Một lúc mới phát hiện Người ngồi đối diện với Hoác Thanh Lam là cô Lập tức không che giấu được Khuôn mặt kinh ngạc Là cô Chào Hà Tiểu Thư Mạnh Giai lễ phép chào hỏi Ánh mắt của Hà Thục Ái quét qua quét lại Trên ngồi của cô và Hoác Thanh Lam Ở trong mắt lại lên vẻ khó hiểu Trên mặt cười mang theo vẻ kiểu diễm Thì ra là các người biết nhau sao Mới quen không lâu Mạnh Giai nói thật Cô ta cười rất là vui vẻ Mạnh gia nhịn không được mà nhớ mày Cô cũng đại khái hiểu được vị hà tiểu thư này đang suy nghĩ cái gì Nhưng cô cảm thấy đối phương quá là nhằm chắn Tại sao khẳng định cô là người ái mộ hư vinh chứ Nếu như hai viện có chuyện gì muốn nói Thì tôi sẽ không quấy rầy. Hôm nào mày hót thiên sinh ăn cơm Được Hót thành làm mềm cười gật đầu đáp Chờ hà thục ái tránh đi Anh ta nhìn về phía mạnh gia Giọng nói sẵn thấp xuống một chút Cô còn thích cô ấy sao Cô giống mắt nhìn anh ta Rất khẳng định mà trả lời lại Tình hướng của tôi rất là bình thường Hình như không ngờ tới cô sẽ có phản ứng như thế Hoặc thành làm một tiếng cười bật lên Làm sao em biết cô ấy chứ? Nhìn thấy Hà Thục ái Và bạn tính tiền rồi ra khỏi quán cà phê Thì anh quay đầu có một chút ngạc nhiên hỏi Cũng không tính là quen biết Chỉ là liên quan đến bạn nên gặp nhau vài lần thôi Mạnh dài nói phải câu ba sảo Anh à một câu rồi gật đầu Mạnh dài quấy đầu tờ ơ quấy quấy ly cà phê Ở trong lòng mong muốn uống cà phê xong Thì người này có thể mau mau cút đi Trong lòng cô vốn đang phiền vái Gặp phải anh ta thì lại càng phiền hơn Trở về Cô cần phải gọi điện thoại hỏi anh trai một chút Đến tột cùng là đang giờ cái trò quái quỷ gì Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên Mạnh dài có một chút nghi ngạc Mà móc ra nghe Alo Cuối cùng cô chịu ra cờ rồi sao trong điện thoại dây động truyền đến tiếng hơi nhạo báng của người đàn ông học trường có chuyện gì sao làm sao anh biết cô đang ở bên ngoài chứ chuyện đó suy nghĩ như thế nào rồi là chuyện gì cô giả bộ ngu mà hoài lại là chuyện lùi tới đó anh không sợ làm phiền người khác mà nhắc nhở cô à nói sau đi không cự tuyệt thì coi như là em đồng ý bắt buộc chúng thường không tốt đâu mọi người đều quen như vậy rồi em có cần làm cự tuyệt Giọng nói của anh lộ ra ý cười không thể che xấu nói cũng đúng mọi người quen như vậy thôi anh cũng không biết xấu hổ mà ép buộc em giọng điệu của mạnh say hết sức xúc động kẽ cắn răng bởi vì cô nghĩ tới nụ hôn của anh buổi tối ra ngoài ăn một bữa cơm buổi tối vậy em được không cảm ơn xin nhận lòng tốt nhưng mà gần đây em không có ý định ra cửa đâu nhìn vẻ mặt cô phong phú nói chuyện với người ta so với nói chuyện với mình thì dễ chịu tùy ý rất nhiều Giữa chân mày của thành thanh lam hơi trao lại. Ở làm điều sao? Mạnh dài ngây người Không nhịn được mà nhìn ra ngoài bằng hiệu của quán cà phê xác nhận. Yên lặng không trả lời. Định Hồng Hạnh xuất tường rồi ư. Thiếu chút nữa thì cô bóp vỡ điện thoại di động. Rốt cuộc không nhịn được mà gầm nhẹ một câu. Xuất cái đầu của anh đó. Bọn họ hiện tại không có quan hệ gì chứ. Đầu bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ của Giang Sĩ Thành. Biểu hiện tâm tình của anh lúc này rất tốt. Không có gì em cút đó tâm tình của Mạng dai cực kỳ khó chịu nói không ngại thêm một người nữa chứ cái gì cô không có một chút đầu mối mà hỏi mạnh dài à nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện